Chương 1471, xuất phát đúng vậy, tất cả mọi người ở đây, ngoài trừ cương chủ có thể cảm nhận được một phần sức mạnh của tiêu trần thần tính, những người còn lại đều không thể cảm nhận được tu vi của tiêu trần thần tính. Tình huống này chỉ có hai khả năng, thứ nhất, tiêu trần thần tính là một người hoàn toàn bình thường. Thứ hai, sức mạnh của tiêu trần thần tính đã vượt qua họ rất nhiều, căn bản đơn giản không phải là thứ mà họ có thể nhìn được. Nhiều nhân vật cấp đế như vậy... Lòng tự tôn mạnh mẽ khiến họ tất nhiên nghiêng về khả năng thứ nhất Nhưng có vẻ hơi phi thực tế Được rồi, đi thôi Cương chủ không chút do dự Dẫn đầu đám người tiến vào chỗ sâu nhất của chiến hôn điện Tiêu trần thần tính kéo tay áo của cương chủ đi ở phía trước Nhưng con người màu vàng kim lâu lâu nhìn lại Lại quay đầu lại, tự hồ sắp làm chuyện xấu Tôi không biết chính xác bàn cờ hỗn độn là gì Nhưng theo suy đoán Nó có thể là thứ còn sót lại từ thời đại hỗn độn. Cương chủ bắt đầu giải thích một số tình huống cho tiêu trần thần tính. Cứ sau vài triệu năm, sẽ có một cuộc cạnh tranh trên bàn cờ hỗn độn. Mục đích là đánh đổi ít thương vong nhất để lấy hòa bình lớn nhất. Chúng tôi đang chiến đấu chống lại một hư không khác đằng sau màn sương trắng. Chúng tôi biết rất ít về hư không ở đó, nhưng thực lực của chúng rất mạnh mẽ. Nếu chúng ta thua chúng ta sẽ cho họ rất nhiều tinh thần. Nếu chúng ta thắng, chúng ta có thể đổi lấy hàng trăm vạn năm hòa bình. Tiêu trần thần tính tràn đầy dấu chấm hỏi, bọn họ khi thua cũng không có bồi thường cái gì sao? Cương chủ bất lực thở dài, không có cách nào, thực lực không bằng người ta, bọn họ là người chủ động. Hơn nửa chúng tôi đã thua ba lần liên tiếp, nhiều người bạn đồng hành của chúng tôi đã ở lại đây mãi mãi. Bọn họ rất cường đại sao? Tiêu trần thần tính tò mò hỏi. Ừ, rất mạnh mẽ. Phương pháp tu luyện của họ hoàn toàn khác với của chúng ta. Thứ họ sử dụng trong tu luyện không phải là linh khí, mà là thứ gọi là độ vật hư linh. Đánh giá từ những lần đối đầu trong quá khứ, loại thứ gọi là hư linh này có tác dụng khống chế mạnh mẽ linh khí tu hành của chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta thua nhiều thắng ít. Vào lúc này, một cánh cửa sao đẹp để hình xoấy xuất hiện trước mặt bọn họ. Cương chủ dừng lại và nhìn lại những người phía sau mình. Có những khuôn mặt mới, cũng có những khuôn mặt cũ. Mỗi vị chủ khi đến đây đều sẽ để lại truyền thừa chính mình để đảm bảo rằng số lượng người tham gia mỗi lần vẫn là 36 người. Mỗi lần ai đó bị giết là mỗi lần một gương mặt mới tham gia. Cương chủ cũng không ngoại lệ, lần này cô để lại truyền thừa cho Tiêu Trần, nếu cô không may chết lần này, thì trong trận chiến bàn cờ hỗn độn tiếp theo, Tiêu Trần sẽ thế chỗ. Có một tia bi thương trong đôi mắt của cương chủ. Không biết sẽ có bao nhiêu người có thể bước qua cánh cửa này. Mà những người ra trận cũng sẽ là người thừa kế hướng dẫn những người đã chết trong trận chiến. Kiểu truyền thừa này truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không bao giờ kết thúc, giống như một vòng tuần hoàn địa ngục, không có hồi kết. Lúc này, kiếm chủ mất đi vẽ dẫu cợt, vẽ mặt ngưng trọng. Gã nhìn lại mọi người, rất nhiều gương mặt mới đó là do gã hướng dẫn. Gã mơ hồ nhớ đến sự phấn khích và kiêu ngạo của những tiểu gia hỏa kia, những người biết rằng họ sẽ chiến đấu cho hư không này. Nhìn vẻ háo hức trên khuôn mặt của những gương mặt mới đó, kiếm chủ miễn cười, thật là tốt khi còn trẻ. Là một nhân vật đã sống từ đầu của trận chiến bàn cờ hỗn độn cho đến ngày nay. Giống như cương chủ, nghề khí của gã đã gần như hao mòn. Đối với kiem chu mim chủ mà nói, mọi trận chiến của bàn cờ chu nhoi khi cua độn có thể chỉ là một lần độ kiếp. Sau khi vượt qua nó, có thể tồn tại hàng trăm vạn năm, nếu không đổ qua thì sẽ ở lại đây mãi mãi. Có thể những lão nhân có ý nghĩ này bởi vì chiến thắng đã trở thành điều mà họ không thể đạt được. Kiếm chủ không đã kích sự tích cực của những người mới đến, để lại cho họ lưu lại chút tưởng niệm mới là tốt. Tôi đã nói quy tắc của bàn cờ hỗn độn một lần rồi. Trong trường hợp các người không nhớ được, tôi sẽ nói lại lần nữa. Trí nhớ của mọi người đều rất tốt. Không thể nào quên được, kiếm chủ chỉ muốn nói thêm hai câu mà thôi, bởi vì lần này nói, chỉ sợ sau này không thể nói nữa. Kiếm chủ hắn giọng chậm rãi nói. Bàn cờ hỗn độn, tuy rằng tên có chữ bàn cờ, nhưng lại không có quy tắc trên bàn cờ. Chúng ta không ở đây chơi cờ. Hỗn độn mới là gốc rễ. Không có trật tự và quy tắc nào. Chiến thắng là mục tiêu cuối cùng. Nhớ lời của tôi nói, ở nơi này không có nhân từ, không nên ông bất kỳ may mắn nào, ở nơi này chỉ có người chết ta sống. Chương 1472, bước vào bàn cờ lời nói vốn nên dõng dạc, nói ra từ trong miệng kiếm chủ lại càng ngày càng nhỏ. Tiếp đó kiếm chủ nhẹ nhàng phất tay, trước mặt gã xuất hiện một hình ảnh. Trong hình là một mảnh xương trắng, trong xương trắng hình dáng sơn thủy chập trùng mơ hồ. Phần trung tâm trong bản đồ có một chút màu đỏ sáng ngời. Kiếm chủ chỉ vào một tia sáng màu đỏ nói, nơi đây là mục đích cuối cùng của chúng ta, trước đó phe thắng lợi thu được trấn đạo thạch ở đây. Sau khi đi vào bàn cờ, mọi người chúng ta, bao gồm cả đối phương đều sẽ bị truyền tống đến khu vực này. Kiếm chủ chỉ vào chỗ tích ngoài rìa giải đất trên hình ảnh. Ngón tay vẽ một vòng tròn lớn ở phía trên thật mạnh. Nhớ kỹ, sau khi chúng ta truyền tống vào, Vị trí đứng sẽ hoàn toàn là ngẫu nhiên, chuyện đầu tiên chúng ta phải làm chính là hội hợp. Nơi đây. Kiếm chủ chỉ một nơi trong hình, cái chỗ này tên là tàng binh cốc, mọi người chúng ta phải tới nơi này hội hợp. Trên tay mỗi người đều có một tinh bàn, bên trong ghi lại vị trí tàng binh cốc. Ngoài ra ở bên trong đó, trừ thần khí và phá giới chi khí ra, tất cả các loại pháp khí đều sẽ mất đi tác dụng, cái này là tin tức vô cùng quan trọng. Nếu như không cẩn thận đụng mặt người của đối phương. Không cần phải thăm dò, trực tiếp toàn lực đánh chết, nhớ kỹ chỉ có một kết quả, sống hoặc chết. Bên trong có rất nhiều tuyệt địa kinh khủng, mặc dù là các người cũng phải cẩn thận không được bước vào trong đó, có thể là kết cục thần hồn câu diệt. Thế giới trong bàn cờ phi thường phi thường lớn, cầu mong các người may mắn. Kiếm chủ nói xong thở ra một hơi thật dài, khẽ gật đầu với cương chủ. Cương chủ giật giật hầu kết. Hình như muốn nói cái gì đó, nhưng chung quy chỉ nói ra hai chữ. Vẫn may. Lúc này cương chủ nhét một cái la bàn nho nhỏ vào trong tay tiêu trần thần tính, có chút ấy nấy nói, xin lỗi. Lúc trước không nói rõ tình huống, không có việc gì, không có việc gì. Tiêu trần thần tính vuốt vuốt la bàn, nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi cương chủ cũng không nói rõ quy tắc và tình huống của bàn cờ hỗn độn. Cô ta có chút sợ sau khi mình nói ra tình huống, Thuộc hạ của tiêu trần thần tính sẽ không cho hắn bước vào bên trong bàn cờ. Cương chủ cũng không phải là một người xử trí theo cảm tính, nhưng nhìn tiêu trần thần tính hiểu chuyện, trong lòng cương chủ lại hỗ thẹn. Ta sẽ không để cho con xảy ra chuyện. Tiêu trần thần tính lại thờ ơ chẳng thèm để ý mà lắc đầu, ai nha, tôi vẫn luôn nói không sao. Không cần gánh vác cái gì. Cương chủ có chút bất đắc dĩ gật đầu, tiếp đó nói với mọi người. Đánh một tia khí tức của mình vào trong tinh môn, như vậy mới có thể kích hoạt công năng truyền tống của tinh môn. Mọi người làm theo lời, rót khí tức của bản thân vào tinh môn. Tất cả mọi người đều là dáng vẽ chuyện lạ nghiêm túc, chỉ có tiêu trần thần tính lười biến bắn ra một đạo lưu quan kim sắc. Vòng xoáy tinh môn khổng lồ bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tinh môn phát ra ánh sáng mê huyển. Cương chủ dẫn đầu, trong nháy mắt sắp bước vào tinh môn, cô ta quay đầu nhìn mọi người. Cương chủ lập lại hai chữ. Vẫn may, lần nữa nhưng có những người mới vẫn chưa rõ ý nghĩa của hai chữ này. Trong bàn cờ hỗn độn, may mắn quan trọng hơn so với thực lực rất nhiều. Răng rắc, răng rắc, khi mọi người tiến vào tinh môn, tiêu trần thần tính lại khen ngược, chính mình tự chơi với mình, còn trực tiếp phá hủy la bàn cầm trên tay. Kiếm chủ ở một bên nhìn mà tê cả da đầu, tiểu gia hỏa này thực sự không hiểu chuyện, vật quan trọng như vậy mà phá hủy ờ ai nhà thì ra bên trong là như vậy tiêu trần thần tín tò mò chơi đùa mấy cái nhìn linh kiện rơi đầy đất kiếm chủ dở khóc dở cười may mắn vẫn còn la bàn dự bị đưa một cái la bàn mới tới trước mặt tiêu trần thần tín kiếm chủ nhẹ giọng giống như dỗ con nít tiểu tử kia không được tháo dở ra nữa thứ này rất quan trọng tiêu trần thần tín nhức đầu có chút ngượng ngùng nhận lấy la bàn tiêu trần thần tín nhìn la bàn mới Nhỏ giọng thì thầm, tôi lại không tìm được đường, cầm làm chi nha. Không sai, tiêu trần thần tính cũng là một đứa mù đường, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với tiêu trần nhân tính. Nếu tiêu trần nhân tính có la bàn hướng dẫn, thì còn có thể miễn cưỡng tìm được đường, mà tiêu trần thần tính thì hoàn toàn không có cảm giác phương hướng. Nếu muốn hàng này tìm đúng nơi, trừ phi có người tự dẫn hắn theo. Kiếm chủ một bên mờ mịt, tìm không được đường. Ở trong bàn cờ hầu như chính là kết cục cửu tử nhất sinh. Tiểu tử kia, cậu sẽ không nhìn đường luôn sao? Giọng kiếm chủ có chút trung rảy. Tiêu trần thần tính làm như đương nhiên gật đầu, dường như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đúng rồi, ba người chúng tôi cũng không quá quan tâm chuyện biết đường, đại ma đầu còn tốt một chút, lão lưu manh hẳn là còn kém hơn cả tôi. Chương 1473, bước vào bàn cờ, hai tiêu trần thần tính đắc ý giơ quả đắm nhỏ, lời này nếu để tiêu trần nhân tính nghe được, không thiếu mang lại cho hàng này một trận. Phải làm sao mới ổn đây? Kiếm chủ gấp đến bối rối. Không có việc gì, đến lúc đó tìm người hỏi một chút là được. Tiêu trần thần tính vui vẻ nói, sôi nổi bước vào bên trong tinh môn. Tốc độ nhanh đến mức kiếm chủ căn bản không kịp cản lại. Ôi! Tiểu tổ tông của tôi ơi! Bước vào tinh môn, cảnh tượng trong mắt tiêu trần thần tính bắt đầu cực nhanh biến ảo, cuối cùng cảnh tượng dừng hình ảnh ở một mảnh thảo nguyên chim hót hoa nở. Nơi đây hình như là xuân về hoa nở, thoạt nhìn tất cả chung quanh xinh đẹp tột cùng. Bầu trời là ngói xanh, ánh mặt trời lười biến chiếu rọi trên mặt đất, chim sẻ nhỏ đang liếu ríu, nhiều loại hoa đang nở rộ đua sắc. Tiêu trần thần tính ngồi trên cỏ hít sâu một hơi, khuôn mặt hài lòng. Hay là tìm người hỏi đường một chút trước? Tiêu trần thần tính đứng lên, thần thức khổng lồ trong nháy mắt tản ra. Ừm. Thần thức thế mà lại bị ngăn cản lợi hại ở chỗ này như vậy sao? Tiêu trần thần tính có chút ngoài ý muốn nhức đâu. Thần trí của mình lại chỉ có thể dò xét trong phạm vi ba nghìn. Phải biết rằng, trong ba người thần nhân mà, thần thức của tiêu trần thần tính là khổng lồ kinh khủng nhất, thậm chí có thể dễ dàng bao phủ một đại thế giới. Nhưng mà ở chỗ này lại chỉ có thể dò xét trong phạm vi 3.000 dặm. 3.000 dặm, nếu như để những người khác biết thần thức tiêu trần thần tính có thể bao phủ 3.000 dặm ở trong bàn cờ hỗn độn, khả năng nháy mắt sẽ quỳ xuống hắn hát chinh phục. Bởi vì ở bên trong này, thần thức của những người còn lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể dò xét 3.500 dặm là nhiều nhất. Mà cương chủ và kiếm chủ, hai vị chủ được công nhận cường đại nhất. Cũng chỉ hơn 1.000 dặm một chút. Có thể tưởng tượng 3.000 dặm là một khái niệm gì, mấu chốt là phạm vi 3.000 dặm chỉ là tiêu trần thần tính tùy tiện bao phủ thử xem. Nếu như chăm chú hơn, 4.000 dặm chắc không phải vấn đề gì quá lớn. Ai nha, thật sự có người. Tiêu trần thần tính lại thực sự tìm được một người trong phạm vi 3.000 dặm ở nơi này. Chỉ là qua nhận biết của tiêu trần thần tính, hình như người này không phải bên mình. Kẻ lỗ mãng như tiêu trần thần tính không cần quan tâm nhiều. Đi thẳng đến hướng kia. Ở phía trên vùng bình nguyên mênh mông có một người cả người mặc trường bào màu đen. Mắt chứa ý cười nhìn phương xa. Bên người hắn ta dẫn theo một con sói màu đen kích cỡ tương đương một con ngá. Trên thân thể cử lan thỉnh thoảng bay ra sương mù màu đen. Chỗ những sương mù này đi qua, không gian không ngừng xuất hiện từng khe hở, nhìn qua thực sự cực kỳ kinh khủng. Đôi mắt cử lan âm u, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh chung quanh con người màu đen chấp động, tràn đầy sự khát máu. Bắt đầu rồi. Người mặc áo đen đó nhìn phương xa sau kín nói, lần này tôi nhất định sẽ lấy được một thứ tự tốt. Hòa nhà, chó con thật là đẹp. Lúc này một giọng nói cực kỳ không hài hòa đột nhiên vang lên. Tiếp đó một thiếu niên tóc vàng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước người cử lan. Hòa, ánh mắt của mi giống như đá quý màu đen nha. Thiếu niên nhảy lên, sờ sờ mí mắt cử lan. Hoà, wow, mi có một đôi thủ đồng á, ta cũng có. Thiếu niên đột nhiên nhảy lên lưng sói lớn, đặt mông ngồi xuống. Nhìn thiếu niên tóc vàng vui vẻ, người mặc áo đen chỉ cảm thấy có chút không chân thật, không chỉ không chân thật, còn vô cùng hoang đường. Đầu tiên là không phát hiện thiếu niên đến gần mình như thế nào, nếu như thiếu niên đánh lén mình, sợ rằng mình đã bị trọng thương. Thứ hai, hư linh của mình mà lại không công kích người thiếu niên kia. Hơn nửa chịu để thiếu niên xoa, còn dáng vẽ vẽ mặt hưởng thụ. Hư linh của mình nên hắn ta rõ ràng nhất, không có khả năng có người ngoài nào có thể tiếp cận. Hắn ta đã sống vô số năm, tình huống này hắn ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Con mắt màu nâu sâu thẳm của người áo đen hơi nheo lại, một bão táp màu đen to lớn đột nhiên mọc lên chung quanh. Trong nháy mắt thiên địa tối sầm xuống, vẽ mặt thiếu niên mờ mịt nhìn bão táp màu đen chung quanh. Gãi đầu hơi nghi hoặc nói, chào ông nha, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, vì sao ông muốn công kích tôi? Thiếu niên này không phải ai khác, chính là tiêu trần thần tính đến đây hỏi đường. Người áo đen có chút mờ mịt, vì sao công kích cậu, điều này cần lý do sao? Vốn chính là hai sinh linh hư không, tình cờ gặp không phải nên người chết ta sống sao? Không nên đánh nhau có được hay không, tôi chỉ muốn hỏi đường. Thần tính có chút quan ức nói. Brahma. Giết nó đi. Người áo đen nhìn Cự lan dưới mông tiêu trần thần tính, lạnh lùng nói ra. Chương 1474, hỏi đường trong ánh mắt Cự lan thế mà lại hiện lên một tia giảy dụa, giống như có hơi không tình nguyện. Brahma, mi đang làm gì? Người áo đen vừa kinh vừa sợ, loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện qua. Ai nha? Người này thật là, cháu con rất không muốn đánh lộn đâu, đúng hay không? Tiêu trần thần tính kéo kéo lỗ tai cự Lan, cự Lan lại thoải mái híp mắt. Trở về. Người áo đen tức giận giận sôi lên, trong tay bấm vài pháp quyết cổ quái, cự Lan dưới mông tiêu trần thần tính đột nhiên biến mất. Lúc này thân hình người áo đen phát sinh biến hóa. Thân thể người áo đen bắt đầu không ngừng bành trướng. Lúc đầu hơi có vẻ thân thể gầy yếu. Nháy mắt biến thành một đại hán bắp thịt. Trong mắt của hán ta trở nên tối tâm như sói lớn vậy, trên mặt cũng xuất hiện một ít đặc thù của sói. Một lực lượng bạo tạc phát ra từ trong người hán ta. Không gian chung quanh người áo đen như không chịu nổi cổ lực lượng này, không ngừng tan vỡ sụp đổ. Ưm. Tiêu Trần thần tính nhất đầu, tò mò hỏi, các người sẽ hợp thể sao? Ông sẽ biến thành người chó sao? Mí mắt người áo đen nhảy loạn một hồi. Con mẹ nó ánh mắt đó của cậu là ý gì, đây là chó sao? Ha ha! Người áo đen nhìn tiêu trần thần tính hoàn toàn không đề phòng mà cười lạnh. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Trong không khí truyền đến một loạt tiếng nổ tung, không gian chung quanh không ngừng đổ vỡ sụp xuống. À yêu, ông muốn làm gì? Tiêu trần thần tính đột nhiên nghiêng thân thể. Sau một khắc tay người áo đen đột nhiên xuất hiện gián sát vào thân thể tiêu trần. Người áo đen không trả lời tiêu trần, chỉ có khí tức bạo liệt không ngừng nổ tung chung quanh. Bóng ảnh người áo đen không ngừng lóe ra bên cạnh tiêu trần thần tính. Cùng phong như mưa rào tấn công về phía điểm yếu của tiêu trần thần tính. Tiêu trần xoay xoay cái mông nhỏ, đẩy đẩy eo nhỏ, lắc lắc cái cổ. Công kích của người áo đen lại không có một lần nào đụng tới tiêu trần. Thậm chí ngay cả góc áo tiêu trần thần tính cũng không mò tới được. Mà tiêu trần thần tính ngay cả chân cũng không nhúc nhích một cái. Điều làm cho người áo đen cảm thấy kinh khủng là mình công kích vô cùng, nhưng chỉ cần vừa tiếp cận thiếu niên này thì cũng sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng. Lúc đầu nắm tay có thể chấn vỡ chu vi hư không, khi đến bên cạnh thiếu niên lại chỉ có thể mang theo một hồi kinh phong. Sau nửa canh giờ, toàn thân người áo đen đều ướt đẫm, bị mệt. Ai nhà, mệt nhọc quá! Tiêu trần thần tính có chút ngượng ngùng gãi đầu. Nhìn dáng vẽ thiếu niên này thiên chân vô tà. Trong mắt người áo đen tràn đầy tuyệt vọng. Thiếu niên này như có năng lực biết trước tương lai, quả đấm của mình luôn bị hắn né tránh trước. Phá. Người áo đen đột nhiên chấp tay hành lễ, lực lượng kinh khủng phun ra, mặt đất trăm dặm xung quanh thế mà lại cuồn cuộn dựng lên. Nhất thời tiếng gió rít gào lên, không gian bị xé rách từng khúc. Hình bóng cử lan vàng một ngàn trượng xuất hiện phía trên người áo đen. Cử lan điên cuồng gầm hét lên, điên cuồng đánh tới tiêu trần thần tính phía dưới. Tôi xem làm sao cậu tránh được. Người áo đen thẹn quá thanh giận dùng tới sát chiêu phạm vi lớn. Aioio. Thần tính nghịch ngợm le lưỡi màu hồng, đột nhiên đưa tay phải ra. Thiên dực thất trọng viên thiên thuẫn. Trước người tiêu trần thần tính hiện lên ánh vàng rừng rực. Tiếp đó phát ra tiếng nổ tung chói tai. Một tấm khiên nhỏ màu vàng xuất hiện trước mặt tiêu trần thần tính, tấm khiên này hoàn toàn rất nhỏ, chỉ khó khăn lắm mới che chở thân thể tiêu trần thần tính. Rầm rầm rầm, cái khiên phát ra từng đợt sống xung kích màu vàng, tiếp theo lại một cái khiên giống như đúc cái khiên trước xuất hiện đầu tiên. Lặp lại như thế, cuối cùng số lượng tấm khiên tăng lên bảy cái. Lúc này thân thể của cự lan to lớn như núi cao đã đụng phải tấm khiên đầu tiên cái khiên nhỏ như vậy lại cứng trắng chặn cự lan lại bùng trong giây lát thiên giao địa động mà giờ khắc này trên tấm khiên đầu tiên đột nhiên lao ra ngọn lửa màu phấn hồng hỗn loạn hỏa diễm lan tràn ra trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể cự lan bóng ảnh cự lan kêu trên lên e a tiêu trần thần tính ghét bỏ nhìn người áo đen đại ma đầu người ta đều có thể tùy tiện dùng một đao bổ bảy cái khiên Ông ngay cả cái khiên đầu tiên có lực phòng ngự yếu nhất cũng không đụng nổi, quá kém. Phóc, người áo đen phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, tức giận. Nhìn bóng ảnh cử lang bị ngọn lửa màu phấn hồng bao lại mà không ngừng giảy dùa. Tiêu trần thần tính đau lòng phất phất tay. Trong giây lát, cái khiên biến mất mang theo cả ngọn lửa màu phấn hồng cùng nhau biến mất. Nhanh thả cho lớn ra một chút, không nên để cho nó đánh nhau. Tiêu trần thần tính lập tức nhảy đến bên cạnh người áo đen, đưa tay nhỏ bé ra. Chương 1475, đồng tử đa bảo người áo đen tuyệt vọng nhìn tay nhỏ bé trắng nõn của tiêu trần thần tính. Hắn ta còn có vô cùng nhiều chiêu thức chưa sử dụng, nhưng hắn ta cảm thấy có hay không đều không có liên quan gì nữa rồi. Người thiếu niên trước mắt này có trình độ kinh khủng. Đã vượt qua nhận thức của hắn ta Sợ rằng chỉ có vị kia có thể dằn Có chóc lát với thiếu niên này Người áo đen nhận mệnh vậy Nằm trên mặt đất Đã không giao ra cử lan Cũng không nói chuyện Một bộ tự nhiên muốn chém giết Muốn róc thịt muốn làm gì cũng được Tiêu trần thần tính nhìn hàng này Một bộ lợn chết không sợ nước nóng Trong mắt màu vàng ống quay tròn lung tung Tiêu trần thần tính ngồi sổng bên cạnh người áo đen Cười hì hì lấy ra một cái khiên kim sắc nho nhỏ Tôi dùng xích giật thất trọng viên thiên thuận đổi cho con chó lớn của ông có được hay không? Người áo đen nghe được mà mí mắt nhảy nhảy, đối với bọn hắn mà nói, hư linh là vật quan trọng gần như sinh mạng. Bọn họ không chỉ cần tu luyện nhờ vào hư linh, còn phải dựa vào hư linh để chiến đấu. Không có hư linh, bọn họ không có gì cả. Nhìn gương mặt phẫn hận của người áo đen, tiêu trần thần tính nhất đầu, tưởng tự mình đã cầm ra gì đó làm đối diện chứng mắt. Thêm cái này thì thế nào? Tiêu trần thần tính lại lấy ra một cái chung nhỏ màu vàng. Đây là thanh tâm huyền linh A, có thể chống đỡ tâm ma, tinh lọc ô uế. Ờ, còn chưa đủ sao? Thêm cái này thế nào, vô cực đại khảm đao, hì hì hì, cái này có thể còn cao cấp hơn phá giới chi khí, hạ xuống một đao, thiên địa thất sắc, có thể nhẹ nhàng bổ một phiến đại lục A. Người áo đen nuốt nước miếng, ba món đồ này... Tùy tiện một món cũng đều là bảo vật vô giá, làm sao có thể không động tâm? Chỉ là nếu cần hư linh để đổi, đó là không có khả năng. À yêu, ông hơi quá đáng, ba món đồ cũng không làm nha. Tiêu Trần Thần tính tức giận phòng má. Như vậy đi, tôi dạy cho ông một chiêu thiên chinh quyết, tên là nghịch loạn thiên chinh, ông thấy thế nào? Có thể thay đổi chuyện xảy ra ở trên người mình trong vòng một canh giờ, rất lợi hại. Người áo đen rất quả quyết lắc đầu, hàng này hoàn toàn không biết mình bỏ lỡ cái gì. Đáng ghét. Tiêu trần thần tính tức giận đá người áo đen một đá. Được rồi, nếu như vậy tôi cũng không cần cho lớn của ông nữa, ông giúp tôi chỉ một con đường, dù sao cũng có thể chứ. Cậu không giết tôi. Người áo đen nhìn thiếu niên ôn hòa, khuôn mặt ngạc nhiên. Ông có bệnh à, tại sao tôi muốn giết ông? Tiêu trần thần tính vẫn còn vì không đổi được chó lớn mà có chút tức giận. Chúng ta không phải kẻ thù cũ sao? Người áo đen thực sự có chút không thể hiểu được thiếu niên trước mắt. Vừa rồi mình dùng từng chiêu muôn lấy tính mệnh của hắn, nhưng mà bây giờ hắn lại căn bản không có ý định giết chính mình. Ê à, tôi lại không biết ông, cái gì mà kẻ thù cũ, não trống quá có chuyện. Được rồi. Người áo đen hoàn toàn bại bởi cái tên ngốc bạch ngọt này. Cậu muốn đi đâu, tôi có thể chỉ đường cho cậu. Người áo đen gật đầu. Tiêu Trần thần tính suy nghĩ một chút, tàng binh cốc, đúng chính là tàng binh cốc. Con mắt người áo đen hơi nheo lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Người ở phía đối diện vì nằm ở thế yếu, nên sau khi bọn họ đi vào bàn cờ, chuyện đầu tiên làm chính là tập hợp, miễn cho bị giết từng người một. Nhưng địa điểm tập hợp cũng không cố định, mỗi lần chiến trên bàn cờ hỗn độn đều sẽ thay đổi địa điểm tập hợp. Hiện tại thiếu niên này hỏi chỗ tàng binh cốc, lẽ nào địa điểm lần này bọn họ tập hợp là ở tàng binh cốc? Trong lòng người áo đen mừng như điên, nếu quả thật là như vậy, vậy đã biết lần này có thể lập được đại công. Đã biết địa điểm tập hợp của bọn họ, một lưới bắt hết đối phương cũng không phải là hy vọng xa vời gì. Nhìn dáng vẽ người áo đen suy tư, tiêu trần thần tính đột nhiên tay nắm tay lại, không biết từ lúc nào, trong tay xuất hiện một thanh tiểu mộc chú ý. Một chù y rất nhỏ, hai đầu hiện ra hai màu vàng bạc, trên mặt khắc rõ hoa văn lồng lẫy. Hắc hắc. Tiêu trần thần tính đột nhiên dùng một đầu màu vàng, đập một búa vào đầu người áo đen. Tốc độ của tiêu trần thần tính quá nhanh, người áo đen căn bản không phản ứng kịp nữa. Ánh mắt người áo đen lập tức mê man, trở nên có chút si ngốc ngây ngốc. Có phải ăn hiếp tôi ngốc không hay, nếu để cho các người biết địa điểm tập hợp thì làm sao bây giờ? Tiêu trần thần tính đắc ý lắc lư tiểu mộc chù y. Mặc dù thoạt nhìn tiểu mộc chù y không thu hút, nhưng cũng là thần khí thứ thiệt. Một đầu màu vàng, nếu như đập vào đầu, có thể khiến người ta trở nên si ngốc ngây ngốc, hỏi cái gì trả lời cái đó. Chương 1476, đồng tử đa bảo, hai, một đầu màu bạc, nếu như đập vào đầu, có thể tẩy một phần ký ức. Đồ chơi này đơn giản là vật người du lịch ở nhà, chuẩn bị giết người cướp của. Tôi hỏi ông nhà, đi tạng bình cốc như thế nào? Tiêu trần thần tính lại đập hai búa vào đầu người áo đen. Hai cái túi lớn chừng quả đắm nháy mắt đã bị gõ sưng lên, điều này làm cho người áo đen thoạt nhìn có chút khôi hài. Người áo đen si ngốc ngay ngốc chỉ vào một phương hướng, đi hướng kia, đi thẳng, lướt qua thiên tượng sơn là đến. Tiêu Trần Thần Tính ghi nhớ phương hướng ngón tay người áo đen chỉ ở trong lòng. Lại nhìn cục u trên đầu người áo đen. Tiêu Trần Thần Tính cảm thấy chơi rất vui, lại bang bang bang gõ vài chục cái. Kết quả người áo đen bị gõ đầy đầu u to, cực kỳ giống đầu Phật tổ. Hi hi hi, Tiêu Trần Thần Tính chơi thêm, lại dùng một đầu màu bạc gõ hai cái, làm cho người áo đen quên chuyện xảy ra vừa rồi. Tạm biệt. Nhìn người áo đen còn chưa có lấy lại tinh thần, tiêu trần thần tính phất tay một cái, khẽ hát bay theo hướng mình nhớ. Sau một canh giờ, người áo đen mới tỉnh lại từ trong trạng thái ngu xuẩn. Trong nháy mắt người áo đen tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau đau rat nước mắt không ngừng rơi. Đầu tôi đã xảy ra chuyện gì, vừa mới xảy ra cái gì? Người áo đen ôm đầu, cố hết sức hồi tưởng chuyện vừa rồi xảy ra, nhưng mà trong ốc lại trống rỗng. Người áo đen nhìn đất chung quanh bị vỡ nát, nhận ra cái này là do chiêu thức của mình tạo thành. Nhưng hắn ta lại chết sống nhớ không nổi rốt cuộc mới vừa rồi đã trải qua cái gì, tại sao mình lại dùng sát chiêu ẩn giấu? Hắn ta ý thức được hẳn là trí nhớ của mình xảy ra vấn đề. Người áo đen rùng mình, thực sự thật quỷ dị, hắn ta cảm thấy tất phải tìm được đồng đội trước, nói lại chuyện nơi đây một chút. Ai nha, mệt mỏi quá. Tiêu trần thần tính xoay xoay eo nhỏ. Bay nhanh một giờ mà vẫn không thấy cái gì đó thiên tượng sơn Không phải là đi nhầm chứ Tiêu trần thần tính hoài nghi nhìn chung quanh Nhưng rất nhanh, tiêu trần thần tính lại tràn đầy lòng tin dơ quả đấm nhỏ Ta cũng không phải lão lưu manh kia, sao lại nhớ sai đường như thế chứ Nếu như bị tiêu trần nhân tính nghe được Chắc là hàng này lại không thể thiếu một trận đánh đập Nên ăn cơm trưa, buổi trưa thiên lang tin ăn cái gì nha Tiêu trần thần tính ông bụng Rất nhanh lại ý thức được bây giờ mình chỉ có một người mà thôi, không ai nấu cơm cho mình. Ừm, nhìn bình nguyên mênh mông vô bờ. Tiêu trần thần tính cảm thấy hẳn là tự mình tìm chút đồ ăn. Ngược lại không phải tiêu trần thần tính thật sự đói bụng, chỉ là nhiều năm như vậy đã sớm dưỡng thành thói quen một ngày ba bữa. Nếu như đến thời gian mà không ăn chút gì sẽ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Phải có trái cây. Tiêu trần thần tính tìm khắp nơi trên bình nguyên lớn. Khoan hãy nói, thật sự để hắn tìm được vài trái cây đẳng cấp cực tốt. Nhìn quả màu đỏ Âu không biết tên, tiêu trần thần tính liền cắn một ngụm. Hu hu có độc. Trong nháy mắt mặt của tiêu trần thần tính trở nên đen kịt, Nhưng hình như mùi vị không tệ. Tiêu trần thần tính chỉ vào kịch độc, cứng trắng gặm xong bốn quả nọ. Một màn này nếu bị những người khác thấy, chắc là có thể sợ ra cất luôn. Loại trái này tên là hồng sát. Nhìn qua như là thiên tài địa bảo hiếm có, nhưng kỳ thật kịch độc không gì sánh được. Đã từng có người vì ăn lầm, mà bị độc tu vi toàn thân tản mất hơn phân nửa. Chua chua ngọt ngọt ăn ngon thật. Chỉ vào khuôn mặt bị độc thành đen thui, tiêu trần thần tính ý do vị tẩn tìm ở chung quanh, nhìn có còn cá lọc lưới hay không. Lúc này một bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi cách tiêu trần thần tính không quá một cây số. Toàn thân bóng đen này bao phủ trong sương khói màu đen, không nhìn rõ tướng mạo, duy chỉ có một đôi con người màu đỏ thỉnh thoảng tản ra tia sáng yêu dị. Thiên phong, anh thấy thế nào? Bóng đen đột nhiên nhỏ giọng hỏi, giọng nói lại cực kỳ dễ nghe, là một phụ nữ. Nhưng mà bên người bóng đen căn bản không có ai khác, cũng không biết nàng ta đang nói chuyện với người nào. Lúc này, sương mù bao phủ bóng đen đột nhiên xuất hiện một hồi vặn vẹo, một bóng người đi ra từ trong khói mù. Bóng người này không thể nhìn rõ khuôn mặt, hình như ăn mặc khôi giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, bên hồng khoác một thanh chiến đao. Toàn thân tản ra một luồng sát khí thảm liệt đặc hữu trên chiến trường. Bóng người khôi ngô nhìn tiêu trần thần tính chổng mông lên tìm trái cây khắp nơi, nhẹ giọng nói, xem tình huống, chắc là ăn phải hồng sát, lúc này hẳn là hắn đã trúng độc rất nặng, lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Bóng đen lại có chút bận tâm. Lại không phải lần đầu tiên đi vào bàn cờ hỗn độn, đại khái đều nắm rõ ràng tình huống bên trong rồi, không có khả năng còn có người ngốc đến nổi loạn ăn cái gì. Chương 1477, có độc ý của ngài là, có khả năng đây là bẫy rập, cố ý dụ dỗ chúng ta xuất thủ. Có khả năng rất lớn. Bóng đen gật đầu, xem tình huống trước một chút. Bột. Lúc này, thân thể tiêu trần thần tính cứng nhắc ngã xuống. Bởi vì ăn nhiều quá, đọc tới cực kỳ hung mảnh. Tiêu trần thần tính le lưỡi ngã trên mặt đất, toàn thân đều biến thành màu đen, giống như bạn bè quốc tế trên địa cầu. À ôi đầu lưỡi thật là tê, thần tính lớn miệng tự lẩm bẩm. Xem ra không giống như nguy trang. Bóng người khôi ngô nhìn chầm chầm chỗ tiêu trần thần tính ngã xuống nói rằng. Đúng thật là bệnh trạng ăn hồng sát. Bóng đen gật đầu. Ha ha, bên kia thật đúng là một đời không bằng một đời, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng không nói rõ, đây là cam chịu lạc hậu sao. Trong giọng bóng người khôi ngô nói đầy châm chọc, tiếp đó rút trường đao bên hông ra, tôi đi kết thúc hắn, tuy thoạt nhìn là một đứa trẻ đần độn, nhưng tóm lại cũng coi là một người, có thể khiến cho hạng ngài hơi đẩy lên một ít, sau này trở về cũng có thể được phân phối tốt. Bóng đen do dự một chút, Chung Quy vẫn gật đầu. Lúc này, tiêu trần thần tính còn té trên mặt đất, đầu lưỡi vẫn thè ra ngoài. Bóng người khôi ngô được bóng đen gật đầu đồng ý. Thân ảnh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một chùm hắc vụ, nhanh chóng bay đến hướng tiêu trần thần tính. Chẳng qua là lúc khi hắn ta đi tới vị trí tiêu trần thần tính ngã xuống, lại đột nhiên phát hiện thân thể tiêu trần thần tính lại không thấy đâu nữa. Từ lúc nào, tóc gấy toàn thân bóng người khôi ngô dựng đứng, hắn ta vẫn luôn chú ý nơi đây. Tuy nhiên lại không phát hiện bóng dáng tiêu trần thần tính biến mất lúc nào. Này, anh rống lên nha. Lúc này, một giọng nói to truyền đến từ phía sau bóng người khôi ngô. Cẩn thận. Cùng lúc đó, giọng bóng đen kia nhắc nhở cũng truyền đến. Bóng người khôi ngô căn bản không quay đầu. Trực tiếp bổ chiến đao trong tay tới phía sau. Một màn kinh khủng xuất hiện, hát đao xẹt qua không khí thế mà lại trực tiếp kéo ra một đạo đao mang màu đen to lớn. Đào mang màu đen to lớn phân không gian sau lưng thành hai, mặt đất trực tiếp bị đào mang kéo ra một khe rảnh đường kính rộng chừng hơn 500 thước. Nhất thời thiên địa rung động, tất cả sau lưng bóng người khôi ngô đều bị đào mang xé nát. Nhưng mà càng chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra, bóng người khôi ngô mới vừa quay đầu muốn kiểm tra tình huống sau lưng. Kết quả, trước người mình lại vang lên âm thanh lớn miệng kia. À yò, đào không phải dùng như vậy. Có kỳ hình. Mà vô thần Trong tiếng nói này còn kèm theo tiếng gặm trái cây Bóng người khôi ngô nháy mắt kéo đao vòng trở về Đã nhìn thấy một thiếu niên như than đen đang vui mừng cầm vài quả trái cây gặm Bóng người khôi ngô nhìn mà tê cả da đầu Đấy lòng lạnh cả người Loại kịch độc hồng sát này Cứ gặm loạn như làm đồ ăn vặt vậy Thật sự không sợ chết sao Muốn một quả hả Ăn thật ngon à Chua chua ngọt ngọt Tiêu trần thần tính đưa một quả ra Bóng người khôi ngô sợ đến lui lại vài chục bước mới vững tâm thần lại. Anh sợ hãi như vậy để làm chi nha, tôi cũng không ăn thịt người. Tiêu trần thần tính không vui thì thầm. Bình thường mọi người nhìn thấy mình đều thích đó, đến nơi này từng người xem thấy mình đều giống như thấy ôn thần. Cậu cậu trúng độc, vì sao còn có thể di chuyển? Giọng bóng người khôi ngô có chút trung rảy hỏi. Trúng độc. Tiêu trần thần tính gãi đầu, không phải rất độc nha. Chỉ có chút tê tê. Bóng người khôi ngô nháy mắt lui về bên cạnh bóng đen, thấp giọng nói, đi mau, người này cực kỳ cổ quái. Mà giờ khác này bóng dáng tiêu trần thần tính đột nhiên xuất hiện bên cạnh bóng đen. Con người màu vàng của tiêu trần thần tính đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Từng đạo phù văn kim sắc trong mắt bắt đầu chập trận sáng tối, tỷ tỷ xinh đẹp, cô có thể có đại kiếp nạn sinh tử, cẩn thận một chút. Khiêu khích, khiêu khích trắng trận. À, phải không? Bóng đen cười lạnh. Thực sự, tôi cũng không phải lão lưu manh mà cả ngày lừa dối người khác. Tiêu trần thần tính gặm trái cây, thận trọng gật đầu. Tôi có thể cảm thấy hiện tại cô có đại kiếp nạn sinh tử. Trong mắt màu đỏ của bóng đen lué lên hàng quang, bóng người khôi ngô nháy mắt về tới trong thân loe len hang quang bong nguoi của cô ta. Ơ ơ dính lại, có thể hợp thể. Tiêu trần thần tính nhìn rồi sờ đầu, khuôn mặt mong đợi nói. Tỷ tỷ xinh đẹp cô để cho đại ca kia hợp thể với tôi. Tôi dạy cho cô dùng đau như thế nào có được hay không? Đậu má, yêu cầu kỳ quái cỡ nào, hàng này có lòng hiếu kỳ quá nặng. Lúc này trong tay bóng đen xuất hiện một thanh hát đao, sát khí thảm liệt như trên chiến trường mới có phun ra, trong nháy mắt bao phủ mảnh địa giới này. Phạm vi sát khí bảo phủ cũng không rộng, nhưng mà lại cô đồng khác lạ, sát khí quá đậm thậm chí đã xuất hiện thực thể màu đỏ. Chương 1478, một đau ông nhu tiêu Trần Thần tính cảm nhận được cổ sát khí này, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, tôi mới không muốn đánh nhau với cô đâu mà, tôi đi, bye bye. Đi sao? Ngày hôm nay trong chúng ta chỉ có một người có khả năng rời khỏi nơi đây. Giọng bóng đen lạnh lùng vang lên. Bóng đen động, trong giây lát gió lạnh quét qua mang theo đau ý vô cùng, nhanh như sao chổi trên bầu trời đêm. Trong không gian sắc ý đỏ thẫm sáng lên một điểm sáng nhức mắt. Rực rỡ tột cùng như sao băng chân trời rơi xuống. Ngưng luyện đao ý thật tốt. Tiêu trần thần tính có chút ngoại ý muốn nhìn ánh sáng. Lúc này ánh sáng đã gần sát. Không có kinh thiên động địa, cũng không có sơn băng địa liệt, chỉ có cô quạng theo gió thoảng qua không dấu vết. Tiêu trần thần tính đột nhiên đưa hai ngón tay ra, đặt trước cổ của mình. Cái này nhìn qua giống như là ngón tay của tiêu trần thần tính đang đợi tia ánh sáng ấy đến vậy. Ngón tay của tiêu trần thần tính nổi lên một điểm kim sắc đụng vào tia sáng kia. Sau một khắc, một lực lượng khổng lồ không cách nào tưởng tượng bọc phát từ chỗ va chạm của ngón tay và tia sáng. Bùng! Sau khi nổ vang, thiên địa rơi vào an tỉnh quỷ dị. Đất đai dưới chân tiêu trần thần tính hơi lõm xuống. Bầu không khí an tỉnh quỷ dị khoảng chừng ba giây đồng hồ. Thiên địa đột nhiên lại nổi sóng gió. Rầm! Rầm! Rầm, rầm, rầm, lấy tiêu trần thần tính làm trung tâm, đất đai dưới chân bắt đầu điên cuồng cuồng cuộn đi, mặt đất văng tung tué từng khúc, đã lớn cuồng cuồng, thiên địa rung động, đúng là một vẻ thanh thế hủy diệt. Trong giây lát bụi mù nổi lên bốn phía, bao phủ tất cả. Ai nhà, tôi theo lời cô nói, đào của cô dùng không tốt. Trong bụi mù, giọng tiêu trần thần tính có chút bất đắc dĩ vang tung tóe tung khuc đa lon cuồn cuong thien đia rung đong đung la mot ve thanh the huy diet trong giay lat bui mu noi len bon phia bao phu tat ca ai nha toi theo loi co noi đao cua co dung khong tot trong bui mu giong tieu tran than tinh co chut bat đac di vang len Tiếp đó sống âm hưởng thanh thúy như là kim loại gãy. Phóc, tiếp theo là tiếng trào máu vang lên. Sương mùn nhanh chóng tán đi, tiêu trần thần tính vẫn đứng tại chỗ. Chỗ dưới chân hắn vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này trong ngón tay tiêu trần thần tính mang theo mũi đau ba tắc, da mặt đen thùi có chút bất đắc dĩ đi lên xem trước mặt. Bóng đen trước mặt té trên mặt đất, trong tay nắm lấy một đoạn đao không có mũi đau. Ánh mắt đỏ thắm tràn đầy khiếp sợ cũng không thể tin được. Đau của nàng ta chặt đứt, bị người thiếu niên trước mắt này dùng hai đầu ngón tay cứng trắng bẻ gãy, quả thực hoang đường. Hồ, tiêu trần thần tính thở vào nhẹ nhõm, vứt bỏ mũi đau trong tay, đi tới bên người bóng đen. Kỳ thực bóng đen cũng không bị thương gì, nhưng lúc này nàng ta đã không còn chút ý chí chiến đấu nào. Đau là tính ngưỡng của nàng ta, cũng là công cụ nàng ta dựa vào sinh tồn, hiện tại đau la tin nguong cua nang ta cung la cong cu nang gãy. Còn có thể nói gì cái khác? Ánh mắt đỏ thắm của bóng đen tự tự nhắm lại, tự bỏ chống cự, nàng ta biết mùi vị chiến bại như thế nào. Tiêu trần thần tính ngồi sổng người xuống, nhẹ nhàng kéo đoạn đao trong tay bóng đen ra ngoài, bóng đen không từ chối. Bây giờ có lẽ là nàng ta bi thương chết đi trong lòng. Đao không phải dùng như cô dùng. Tiêu trần thần tính cầm chui đao, nói với bóng đen đang nhắm mắt rằng, tôi dùng cho cô xem, chỉ một lần nha. Bóng đen mở mắt, hơi giật mình nhìn thiếu niên da đen thùi trước mắt. Tiêu trần thần tính dơ dơ đau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tuy thật lâu, thật lâu rồi cũng chưa từng dùng đau qua, nhưng mà có vài thứ là khác sâu trong xương, không có khả năng quên đi. Cô dùng đau với mục đích là gì? Tiêu trần thần tính đột nhiên hỏi. Bóng đen sửng sốt một chút, hình như nàng ta chưa từng suy nghĩ vấn đề này. Bóng đen không biết nên trả lời thế nào. Nghỉ một hồi, lần đầu tiên cô cầm đau là vì cái gì? Giọng tiêu trần thần tính ôn hòa dẫn đạo. Bảo vệ mẫu thân của tôi. Bóng đen không chần chờ nói ra đáp án. Đây là chuyện nàng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ở trong thế giới người ăn thịt người. Lần đầu tiên nàng ta cầm lấy đao là vì bảo vệ mẫu thân mình. Tiêu trần thần tính đột nhiên nở nụ cười, rất nhiều người cầm đau là vì thắng lợi, mà cô cầm đau là vì bảo cam đau điều này rất tốt. Đao luôn luôn được một số người cho rằng quá mức bá đạo, thực ra đao cũng có thể rất ôn nhu. Tiêu trần thần tính nhẹ nhàng giơ tay cầm chui đao lên, lại nhẹ nhàng chém xuống. Không giống như tiêu trần ma tính, một đao rơi xuống sát ý làm thiên địa vỡ nát, vạn vật mất đi. Cũng không giống như tiêu trần nhân tính, một đao rơi, khí phách làm chúng sinh phủ phục, tất cả rung rảy. Một đao của tiêu trần thần tính rơi xuống. Chỉ có gió mát chầm chầm thổi tới. Nước gần không sóng gió. Tiếp đó bóng đen nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng nhất đời này. Mặt đất vỡ nát bắt đầu từ từ trở về hình dáng ban đầu, cỏ nhỏ bị nghiện nát, lại chui ra từ trong đất. Chương 1479, một đau ôn nhu, hai, vạn vật sống lại, thịnh vượng phồn vinh. Hủy diệt rất đơn giản, nhưng sáng tạo sao mà khó khăn. Một đau này là đại từ đại bi bực nào? Thì ra đau không chỉ dùng để giết người. Tiêu trần thần tính đưa đau tới trước mặt bóng đen, cười hì hì nói, trước khi dùng đau phải hỏi chính mình một chút, vì sao dùng đau, có phương hướng, thì mới không quên chính mình ở trên đường gặp gền. Bóng đen đột nhiên xoay người, quỳ ở trước mặt tiêu trần thần tính, giơ hai tay lên, nhận lấy đoạn đau kia bằng nghi thức trịnh trọng. Bye bye. Tiêu trần thần tính giơ giơ tay nhỏ bé đen nhánh. Đi về phía xa. Ngài không giết tôi. Bóng đen giơ đoạn đau, không dám tin tưởng hỏi. Yêu cầu gì mà kỳ quái thế? Tại sao tôi muốn giết cô, tôi mới không làm đâu. Tiêu trần thần tính có chút không hiểu vì sao. Lúc này trong ánh mắt đỏ thắm của bóng đen hiện lên một chút ánh sáng, sáng lạng tột cùng. Bóng đen đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt chuyển động đến trước người tiêu trần thần tính. Bộp bóng đen lập tức quỳ ở trước mặt tiêu trần thần tính, trịnh trọng dập đầu ba cái. Xin ngại thu tôi làm đồ đệ. Bóng đen làm ra động tác như vậy, có thể nói là đại nghịch bất đạo, ngay cả tiêu trần thần tính cũng bị làm cho bối rối. Hai người bọn họ là tử địch trong hư không khác nhau, hiện tại nàng ta lại bái tiêu trần thần tính làm sư phụ, đây là trực tiếp phản bội. Hu hu, tiêu trần thần tính hung hăng lắc đầu, ba người thần nhân mà đều có một đức hạnh không có chút hứng thú nào đối với chuyện thu đồ đệ này. Bóng đen lại dập đầu mấy cái nặng nặng, cho dù có như thế nào, xin ngài nhận lấy tôi, dù không làm đồ đệ, cũng xin cho tôi theo ở bên người ngài. Vì sao? Tiêu Trần thực sự có chút không hiểu nổi. Bóng đen trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng thân thể nhẹ nhàng rung lên, xương đen bên người nàng ta dần dần tán đi. Một nữ tử có làn da màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần thần tính cô gái có dung mạo rất xinh đẹp ngũ quan tinh xảo trên mặt nho nhỏ có mấy vệt ấn ký màu trắng nhìn qua có một phen phong tình đặc biệt hơn nữa vóc người cô gái cũng tốt vóc người cao gầy chỗ nên lớn thì lớn chỗ nên nhỏ thì nhỏ chỉ là màu da này thực sự có chút không quá hợp nữ tử bái một cái thật sâu nhẹ giọng nói tôi tên là minh la tiêu trần thần tính gật đầu tên rất dễ nghe trong con ngươi màu đỏ của minh la hiện lên một tia bi ai Ánh mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn tiêu trần thần tính, xin ngại cho dụ như thế nào cũng thu lưu tôi. Tôi không muốn trở về. Đầu tiêu trần thần tính đầy dấu chấm hỏi, đầy rốt cuộc là sao thế? Vì sao chết sống cũng muốn đi theo mình vậy? Có lý do nhất thiết gì à? Tiêu trần thần tính thực sự có chút không hiểu nổi. Ừ. Minh La gật đầu thật mạnh, chỉ tay của mình, có phải đại nhân nghĩ màu da của tôi rất khó coi không? Tiêu trần thần tính lắc đầu, trông đẹp mà, xanh thẳm tựa như là biển rộng. Mình là cúi đầu, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Tôi là một dân đen, bởi vì dòng họ, và màu da, từ khi sinh ra tôi đã là một nô lệ. Nửa giờ sau cuối cùng tiêu trần thần tính cũng rõ ràng, vì sao nhà đầu kia cứ muốn đi theo mình rồi. Cô ta muốn trốn đi, thoát khỏi nơi cô ta sinh sống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở trong vùng hư không đó. Cô ta là dân đen trong mắt quý tộc dòng giỏi cao. Cũng bởi vì màu da, còn có dòng họ, cô ta trở thành dân đen không thể tiếp xúc. Mặc dù thực lực của cô ta thông thiên, nhưng vẫn không thay đổi được cái nhìn đậy thành kiến của người khác về mình, cô ta vẫn chỉ là một con chó của người khác mà thôi. Ngoại trừ bán mạng cho những người được gọi là quý tộc dòng giỏi cao ra, cô ta không có bất kỳ tác dụng gì khác. Tôi đã từng ngây thơ cho rằng, chỉ cần tôi có đủ thực lực, là có thể ăn chung loại đồ ăn. Ở cùng một loại phòng với họ, thế nhưng... Mình la lẩm bẩm nói, sau đó lắc đầu, ngoài trừ sự tôn trọng mặt ngoài ra, mọi thứ đều không ghệ thay đổi. Tiêu Trần thần tính nhất đầu, đột nhiên hỏi một vấn đề rất không liên quan, cô biết làm không sao? Mình la sửng sốt một chút rồi nói, trước đây tinh nhức đau lâu thì biết, thế nhưng đã lâu rồi tôi không làm cơm. Biết ca hát không? Biết. Biết nhảy múa không? biết. Vậy được rồi, cô đi theo tôi đi. Tiêu trần thần tính nhìn Minh La, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Vị trí của xích lông tinh bên trong bất động thành thiên nhai vẫn còn trống. Sau này cô tên là xích lông tinh đi. Ánh mắt của Minh La hiện lên một tia sáng, tuy rằng cảm thấy tiêu trần thần tính đáp ứng như thế vẫn có chút không ổn. Nhưng đối với cô ta, chỉ cần có thể rời khỏi vùng hư không đó thì chính là giải thoát lớn nhất của cô ta rồi. Chương 1480, đáp ứng Minh La thật ra Minh La vẫn luôn trốn đi, chỉ là không có cơ hội thích hợp mà thôi. Lần này gặp được tiêu trần thần tính, thực lực mà hắn ta thể hiện ra khiến Minh La cho rằng tuyệt đối có thể chống lại người kia. Đại nhân, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Minh La cung kính hỏi. Tiêu trần thần tính hơi bất đắc dĩ lắc đầu nói, không cần cẩn trọng như vậy, sau này chúng ta hay gặp nhau, làm thế không tốt. Vâng. Minh la gật đầu, trong nét mặt vẫn có phần cẩn trọng. Đi nơi nào á hả? Đi tàn binh cốc đi. Tiêu trần thần tính thì thầm đi về phía trước. Nhìn phương hướng tiêu trần đi tới. Minh la có chút ngu ngơ. Minh la nhỏ giọng nhắc nhở. Đại nhân, tàn binh cốc nằm ở hướng kia. Ơ. Thế à. Nhìn phương hướng lệch đến nhà bà ngoại, tiêu trần thần tính lúng túng nhuc đầu. Minh la... Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Bóng dáng vạm vỡ xuất hiện ở bên cạnh Minh La, có chút bận tâm hỏi. Minh La lắc đầu, tôi đã đợi quá lâu rồi, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng sẽ không thể rời khỏi nơi khiến người ta chán ghét kia được mất. Thế nhưng, đế tôn đại nhân đã đáp ứng ngài, lần này nếu như thắng lợi, hắn ta sẽ vì ngài sửa họ. Minh La cười lạnh, hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy thế nào? Bóng dáng vạm vỡ im lặng, hắn ta hiểu ý của Minh La. Cho dù sửa lại dòng họ, thế nhưng màu da vẫn không đổi được, Minh La mãi mãi cũng chỉ là dân đen trong mắt những người kia, cho dù mạnh mẽ cỡ nào. Bóng dáng vạm vỡ nhìn bóng lưng nhảy nhót của tiêu trần thần tính, có chút lo lắng nói, thế nhưng tôi cảm thấy tiểu gia hỏa này có hơi không đáng tin cậy. Minh La trầm mặt, một lúc lâu sau ánh mắt cô ta kiên định nói, tôi quá mệt mỏi. Lần này cho dù thế nào cũng phải liều mạng một phen, sinh tử do mệnh đi. Được, tôi cùng cô. Một lúc sau, bóng dáng vạm vỡ nói ra những lời này. Bay một ngày, cuối cùng cũng tới tàn binh cốc, vào lúc đó đọc trên người tiêu trần thần tính cũng tự động giải. Nhìn tiêu trần thần tính đã khôi phục màu sắc bình thường, mình là không khỏi cảm thán, dáng vẽ của đại nhân đúng là đẹp mắt thật. Tổng thể bàn cờ hỗn độn có hình vuông, không có gì khác biệt với hình thức bàn cờ trong thế tục. Mà tàn binh cốc thì nằm ở trong một góc, rất là kín đáo. Chỉ là bây giờ tàng binh cốc yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Thả ra thần thức, tiêu trần thần tính kỳ quái phát hiện, trong hang động khổng lồ này, thế mà lại không có bất cứ ai kẻ. Lẽ nào bọn họ còn chưa tới? Tiêu trần thần tính vui vẻ nhảy nhót, sau này ai dám nói mình là dân mù đường? thì để lão lưu manh đánh cho đầu hắn ta toàn cục u, nhưng mà Minh La lại dội cho một chậu nước lạnh vào đầu. Đại nhân, tôi cảm thấy hẳn là bọn họ đã đi trước. Không, không thể nào, tôi còn chưa tới, tại sao bọn họ có thể cứ như vậy rời khỏi được chứ? Mặc tiêu trần thần tính tuổi thân. Minh La lắc đầu, bàn cờ hỗn độn liên lụy tới quá nhiều thứ, sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi sách lược trước đó. Tôi nghĩ những người đi cùng đại nhân kia, Có phải là vì chiếm được tiên cơ? Thế nên mới không chờ đại nhân tới đây cũng đã rời đi mất. Minh La đoán không sai, đợi một ngày, không chờ được tiêu trần thần tính, bọn họ đã rời đi trước. Bọn họ không thể vì một mình tiêu trần thần tính mà đánh mất một số tài nguyên quan trọng. Bọn họ sẽ đi lạc mã hồ trước, bổ sung hoàn tất xong mới có thể xuất phát tiếp. Nhìn tiêu trần thần tính tức giận, Minh La thận trọng nói rằng. Bổ sung. Bổ sung cái gì? Tiêu Trần Thần Tính tò mò hỏi. Mình là hơi nghi hoặc, chẳng lẽ đại nhân không biết, trong bàn cờ hỗn độn, cho dù là linh khí của các người hay là hư linh của chúng tôi? Sau khi tiêu hao hết, cũng không thể bổ sung thông qua bất kỳ phương thức nào. Tiêu Trần Thần Tính Không có ai từng nói lời này với Tiêu Trần Thần Tính hết. Mình là tiếp tục nói, trong Lạc Mã Hồ, có một loại hoa sen màu tím sinh trưởng trong đó. Có thể bổ sung sức mạnh tiêu hao hết. Hoa sen màu tím nọ có thể ảnh hưởng kết quả sau cùng, là tài nguyên quan trọng nhất. Thường thì trong lạc mã hồ, người hai bên hay vì tranh đoạt hoa sen mà sẽ có một lần va chạm cực lớn. Hoa sen màu tím, ăn ngon không? Mắt tiêu trần thần tính đầy sao nhỏ, xem ra hẳn là biết cơm tối ăn gì rồi. Về phần bổ sung sức mạnh tiêu hao hết, tiêu trần thần tính không quan tâm chút nào. Thần lực của Tiêu Trần thần tính khổng lồ cỡ nào, cho dù đại chiến 100 năm hiệp đều không cần bổ sung. Từ lúc sinh ra đến giờ, thần lực của Tiêu Trần thần tính chưa bao giờ xuất hiện tình huống khô kiệt. Nghe vấn đề của Tiêu Trần thần tính, mình là có chút dở khóc dở cười, sao đại nhân lại giống đứa trẻ thế nhỉ?